Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cậu yêu đối phương bao nhiêu? Cô cũng rõ ràng hơn cả. Có lẽ là như vậy. Bởi vì yêu anh, nên cô luôn luôn không có biện pháp với anh. Nhưng mà nghe nghe à, cậu dọn ra ngoài ở một mình không sao chứ? Hiện giờ cậu đang mang thai, mà mình lại không có ở nhà. Nói thật như vậy, mình sẽ có một chút lo lắng đó. đương nhiên sẽ không có vấn đề gì đâu. Đừng quên lúc đi du học, mình cũng sống một mình như vậy không phải hay sao? vì vậy cậu không cần phải lo lắng cho mình cứ mang theo tâm trạng vui vẻ mà đi tới ai cầm chơi đi cô không muốn bởi vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tâm tình du lịch của bản thân vậy thì sau giờ tan tầm ngày mai cậu nhớ đi mua một chút thức ăn để về sẵn như vậy ban đêm nếu như có đói bụng cũng có thêm một chút ăn nhớ phải ăn no một chút đừng có bỏ đói con trai nuôi của mình nha nghe nói phụ nữ có thai hình như rất là dễ đói bụng vào lúc nửa đêm vọng nghiên nghiên nghe vậy thì nở nụ cười ừ Mình sẽ đi mua thức ăn về. Nhưng mà cậu làm sao biết mình mang thai con trai chứ? Hiện giờ vẫn chưa thể nào biết được giới tính của bé trai. Đó là bởi vì mình thích con trai nuôi hơn nha. Nhiều tâm dù thật là cao hứng với việc của bản thân mang thai, nên lập tức xí phần làm mẹ nuôi trước. Nhân nhân à, cậu thật sự là ly hôn với anh Trạch Lân sao? Cậu có muốn suy nghĩ lại hay không? Nói không chừng sẽ có biện pháp giải quyết khác nha. Nghĩ đến việc ly hôn, cô thu lại vẻ mặt tươi cười là do mình đưa ra yêu cầu ly hôn với anh ấy, điều này chính là tốt nhất. Ba trai bác gái, bọn họ có biết cậu muốn ly hôn chưa? Mình cho nói cho bọn họ biết, bởi vì sợ rằng bọn họ sẽ lo lắng. Cô vẫn chưa biết nên mở miệng nhắc tới chuyện ly hôn như thế nào với ba mẹ, bởi vì họ rất là thích cậu con rể Trạch Luân này. Nghe nghe nà, mình cảm thấy cậu hẳn là nên đem chuyện mẹ chồng muốn bước các cậu ly hôn nói với anh Trạch Luân đi. Trước đó, nghiêng nghiêng gọi điện thoại hỏi cô. Muốn tìm luật sư tư vấn về vấn đề ly hôn, thật sự khiến cho cô hoàng sợ. Về sau khi biết được nguyên nhân, lại cảm thấy nghiên nghiên thật là đáng thương. Không cần đâu. Mình không muốn lại khiến cho anh ấy có xử Phòng nghiên nghiên đã hạ quyết tâm rồi. Giầm tối ngày hôm đó tan ca về nhà sớm. Trước khi bước vào cửa, liền nghe thấy đoạn đối thoại giữa trình quản gia và tấng thải trăn. Có liên quan đến chuyện mẹ chồng an bài cho cô ta quay về Đài Loan. Trước đó cũng đã nghe qua cô ta nói. Nhưng khiến cho người ta kinh ngạc hơn là Tống Thầy Trân lại nói mẹ chồng chẳng bao lâu nữa sẽ trở về buộc bọn họ phải ly hôn. Tưởng tượng đến cảnh tượng kia đêm nào cô cũng ngủ không ngon giấc thậm chí ngay cả ban ngày đi làm cũng luôn thất tha thấp thầm. Nhưng cô không hề buồn phiền về việc mình buộc phải rời khỏi cơn xa mà chính là lo lắng cho ông xã của mình. Cô biết rất rõ rằng anh tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn. Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn một người giữa vợ và mẹ, cô tin tưởng rằng đến lúc đó, anh sẽ vô cùng đau khổ. Mẹ chồng ở lại Mỹ, không về, đã khiến cho cô cảm thấy vô cùng dai rất ái náy. Cô không muốn kiến cho ông xã bởi vì cô lại cùng với mẹ chồng này sinh tranh chấp. Bởi vậy, mới chủ động đề cập đến chuyện ly hôn. Tối nay trong phòng ăn, cô nói rất là nhiều cười là quá đáng. Mục đích chính là vì muốn chọc giận anh, hy vọng anh đồng ý ly hôn trong cơn giận. Cô tình nguyện để anh hận mình, cũng không muốn anh đau khổ đúng sức sự lựa chọn. Mà chuyện có thai này khiến cho cô càng muốn ghi bỏ quan hệ hôn nhân trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì cô không muốn để cho bọn họ biết cô có thai. Nếu như tin tức này truyền ra, cô đoán mẹ chồng nhất định sẽ muốn cô bỏ việc ở nhà chuyên tâm chăm sóc cho con chú đóng. Nếu mẹ chồng đưa ra yêu cầu như vậy, cô vẫn không thể cận đầu đáp ứng như trước, khi đó tình hình khẳng định sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Mình nghĩ cho dù cậu muốn ly hôn, anh Thạch Luân nhất định cũng sẽ không có khả năng đồng ý điều đó đâu. Mà đúng rồi, mình đã quên nói. Vừa nãy sau cùng anh ấy có sẵn sàng. Để cậu ở bên ngoài vài ngày trước, chờ sau khi anh ấy giải quyết mọi vấn đề sẽ lập tức đón cậu về nhà. Cô thiếu một chút nữa đã quen thuật lại. Chờ anh giải quyết vấn đề ư. Phòng nghiên nghiên ngẫm nghĩ. Ông xã cô chẳng lẽ đã biết rồi sao? nghe nghe à, cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Cũng tạm thời đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Cứ coi như là nghề phép ở chỗ miền vài ngày Mình tin rằng anh ấy sẽ đón cậu trở về Cô tin tưởng vào năng lực của anh Trạch Luân Ừ Cô cũng phải suy ngẫm lại cho thật kỹ Kỳ thật Miu Tâm Du không lo lắng Bạn thân sẽ ly hôn một chút nào cả Bởi vì cô rất rõ ràng rằng Trạch Luân căn bản sẽ không thể nào Để cho nghiên nghiên trời đi Bằng không trước đây anh ấy cũng sẽ không vội vàng như vậy Sau khi bạn thân mới du học Từ Mỹ trở về Liên lập tức cưới cô trở về làm vợ có lẽ sau khi cô từ Ai Cập trở về, bọn họ sẽ lại là một đôi vợ chồng tám thiết khiến cho người khác khán phục đi. Vài ngày sau, Kim Yêu tâm rồi rời nhà đi du lịch ở Ai Cập. Sáng sớm, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện